Đã anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh học truyện của Lão Trần và hôm nay thì ngàm chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Ít khách thời gian chương là chúng tinh ảm đạm nhật nguyệt tránh lui ở phần trước thì chúng ta đã biết cái thế của Phong Hải Quận nó rất là khó khi mà bị à, cái cái quyền điều động của Hoàng Đô Đại Vực rồi nó áp xuống cho thất hoàng tử để thất hoàng tử có thể gọi là dễ dàng Chi phối bọn họ bắt buộc phải tham gia vào cuộc chiến để tranh giành lãnh địa Tuy nhiên hứa thanh đã kịp thời trở về Và tiêu diệt luôn lăng vân lão tổ Bật lại luôn cả quyết định của cái như là người đốc quân Và đốc quân đã ra lệnh bắt hứa thanh Nhưng chắc chắn là có lão kiểu ở đây thì chuyện đó không thể xảy ra Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay Để xem chuyện gì sẽ diễn ra Một phương phong hải quận đã sớm ẩn nhẫn đến cực hạn, bây giờ đồng dạng là bạo khai khí thế, từng đạo thân ảnh hóa thành cầu vồng tạo thành trận pháp trên không trung. Có ba trận pháp của ba cung khác biệt. Chấp kiến cung bên đó, khí tức hội tụ lại thành kiếm ảnh, có thể chảm núi sông vạn vật chúng sinh. Phụng hành cung và ti luật cung đồng dạng cũng là như vậy, đều có khí thế riêng. Dưới vùng đất còn có từng con khôi lỗi cao lớn đang cấp tốc bay ra, mỗi một con đều do rất nhiều tu sĩ khu động. Cùng lúc đó trên bầu trời xuất hiện tấm lưới lớn, pháp bảo cấm kỵ của phòng hải quận bị mở ra, kể cả cấm kỵ của nhiều tông môn cũng được trải trên thiên địa Có lẽ đối với nhân tộc những quận khác, bọn họ không phải trải qua quá nhiều trận chiến tranh và lại phần lớn chỉ là quy mô nhỏ. Nhưng đối với phòng hải quận này, mấy năm trước, bọn họ vừa trải qua một trận chiến tranh cỡ lớn, những người còn sống sót đều là tu sĩ bách chiến, cho nên đối với bọn họ, chiến tranh không có gì xa lạ cả. trong thời gian ngắn song phương liền giết tới giữa thiên địa hứa thanh thì ngẩng đầu nhìn lên màn trời hắn muốn mời lão cửu ra tay nhưng không có đáp lại hứa thanh thầm than nhưng hắn cũng hiểu nhân vật như cửu ra ra không phải là mình muốn đối phương ra tay là có thể ra tay còn phải xem cấp độ của địch nhân thế nào cho nên rất nhanh chiến trường chuyển ra tiếng nổ vang vô tận, sấm sét tung hoành, mà những thủ hạ giáp vàng ở bốn phía của gã trung niên ngồi trên bạch tượng, trong mắt từng người đều lộ vẻ lạnh lùng, lần lượt bay ra, tu vi quy hư bộc phát, đồng thời đám người thất ra và diêu hầu cũng vọt tới, cường giả quy hư của song phương triển khai đại chiến. Mà những tên phản đồ của phong hải quận trong đại quân, trước đó không bị thuyền của hứa thành tông chết, bọn họ mắt thấy chiến tranh xuất hiện trái tim từng người căng thẳng nhưng từ nhận định đối với thế cục hoảng loạn rất nhanh tan biến mà gia nhập vào trong chiến cuộc ánh mắt hứa thanh nheo lại thân thể nhoáng lên một cái bay thẳng đến những tên kia nhưng nơi hắn đi qua hư vồ nổ vang chỉ trong chớp mắt hứa thanh đã tới gần một tên tu sĩ linh tàng tốc độ của thân thể hình thái thần linh tầng nhất của hứa thanh là quá nhanh đối phương hoảng sợ vừa muốn lui về phía sau nhưng đã chậm Hứa Thanh chỉ giơ tay trái lên là một quyền hạ xuống Một quyền này cũng không đánh thẳng vào trên người đối phương Nhưng cải biến quy tắc và pháp tắc bốn phía Tạo thành một cỗ lực lượng lôi kéo Khiến cho Lui ra phía sau Lại trở thành tiến về phía trước Trong chớp mắt tên tu sĩ Linh Tảng Lui ra phía sau kia phun máu Bị quy tắc của bản thân cắn trả Thân thể không thể khống chế Mà bay thẳng đến Hứa Thanh Và mặt tên này tuyệt vọng Tay phải Hứa Thanh cầm trường thương đâm thẳng ra Không cách nào né tránh cũng không thể chống cự Trường thương cấm kỵ xuyên thấu Cổ tu sĩ này Lực lượng ẩn chứa trong đó bộc phát Khiến thân hình và bí tàng quán nổ tung ra ngoài Hình thành câu diệt Hứa thanh cũng không dừng lại Mà xoay người quét qua Lao thẳng tới tên tiếp theo Đội trưởng cũng đã phóng đi Giờ phút này ánh sáng mổ lam bao phủ lấy một tên Theo ánh sáng mổ lam tiêu tán Thân ảnh đối phương tàn biến Chỉ có đội trưởng liếm môi Toàn thân tia sáng lập lẻ lại phóng tới kẻ khác Bốn phía còn có chấp kiếm giả thuộc về thư lệnh ti lúc trước. Bọn họ tự phát lựa chọn trở thành thân vệ mang theo hứa thanh cùng đội trưởng tiến công sát phạt. Rất nhanh, dưới sự ra tay của mọi người, những tên phản đồ đó nhào nhào chết thảm. Có một ít trước khi chết còn truyền ra lời nguyền rủa oán độc. Thất hoàng tử nhất định sẽ biết được chuyện hôm nay. Hứa thanh, chúng ta trở người dưới hoàng tiền Một khắc thiên lân vương trở về nhất định sẽ giết chết bọn người không trở một mống." Hứa Thanh không chút quan tâm, chém giết sạch những thứ phản đồ này, sau đó nhìn lên chiến trường trên bầu trời. Giờ phút này, đại quân song phương đã quẩn công trong thời gian ngắn, bởi vì có pháp bảo cấm kỵ gia trì với sự thiện chiến của tu sĩ phong hải quận, cho nên ưu thế một phương phong hải quận là cực lớn, hơn vạn chiến tù huyết giáp không ngừng lui về phía sau. Mà cuộc chiến cấp quy hư trên bầu trời cũng là tương tự. Một màn này khiến cho ánh mắt gã trung niên đốc quân ngồi trên bạch tượng càng lúc càng lạnh như băng Gã thừa nhận lúc trước đã xem thường Phong Hải Quận, nhưng không sao cả. Gã thân là đốc quân từ chiến trường trở về gọi nhập ngũ, không phải dựa vào những thứ quân sĩ này mà nắm giữ pháp chỉ của Thiên Lan Vương. Vì vậy gã điểm tĩnh giơ tay lên, trong tay xuất hiện một khối ngọc bội màu vàng tràn ra quang mang ngập trời. Quang mang màu vàng này khuếch tán ra ngoài, không ngừng phóng thích ánh sáng rực rỡ kinh người, chói mắt đến tột cùng. đồng thời cũng có khí tức uẩn thần hóa thành uy áp cuồng bạo dựng lên ở bên trong bầu trời ảm đạm hư vô mơ hồ đại điện run rẩy tâm thần tu sĩ phong hải quận nhào nhào chấn động nội tâm bi phẫn riêng phần mình rút lui tu vi của bọn họ bị áp chế đồng thời linh hồn bị rung chuyển tất cả bọn họ ở trước mặt khí tức của uẩn thần thì yếu ớt vô cùng ngọn lửa nhỏ nhoi cũng dám tranh nhau phát sáng vánh trăng sau gã tu sĩ trung niên ngồi trên bạch tượng nhàn nhạt mở miệng ánh mắt lạnh lùng đồng thời từng chữ viết màu vàng rực cực lớn nhanh chóng hình thành trước mặt gã chiêu mộ binh lính chúng sinh vạn tộc thánh lan đại vực xuất chiến một khắc 14 chữ to màu vàng đó xuất hiện khi tức đến từ uẩn thần cũng tăng tới cực hạn thiên địa chấn động kịch liệt cũng chính thời điểm này ngứa thanh ngẩng đầu nhìn tới chỗ cao hơn trên bầu trời chắp tay cúi đầu ngừng giọng mở miệng mời kiểu ra ra lời hứa thanh vừa ra thì một đạo kiếm quang như khai thiên phá vỡ thương khung từ trên trời giáng xuống một kiếm này trời sụp đất nứt khí tổi vạn pháp một kiếm này chúng tinh ảm đạm nhật nguyệt tránh lui màn trời bị xá rách xuất hiện vết toác cực lớn hư vô toái diệt hình thành hắc động thật sâu hết thảy ánh sáng hết thảy âm thanh hết thảy quy tắc hay pháp tắc từ khoảnh khắc kiếm này xuất hiện thì đều bị nó dẫn dắt và bị hắc động thôn phệ toàn bộ đều tan biến cũng như thời gian bất động <cười> chỉ có kiếm quang này im hơi lặng tiếng giáng xuống mang theo sự kinh diễm bao hàm tuyệt thế chạm tới ngọc giản xuất ra từ khí tức uẩn thần trong tay gã trung niên trên bạch tượng khí tức của thân thiên lan vương lập tức tàn vỡ kim quang nhạt nhòa trở thành tầm thường tia sáng trên 14 chữ to màu vàng khiến chúng sinh run rẩy xuất hiện trước người gã trung niên trên bạch tượng không cách nào lập lè được nữa theo kiếm quang đảo qua đồng loạt tan vỡ dễ như xé một tờ giấy mỏng rồi trở thành cho bụi cùng nhau nổ tung còn có ngọc bội trong tay gã trung niên bạch tượng khối ngọc bội ẩn chứa pháp chỉ của thiên lan vương xuất hiện khe hở càng lúc càng nhiều trong chốc lát lan tràn ra toàn bộ ngọc bội rồi hóa thành bụi bặm rơi vãi trên người gã trung niên trên bạch tượng thân thể gã cũng không cách nào điều khiển tự động run rẩy trong mắt lộ ra hoảng sợ trước nay chưa từng có gã gắng gượng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời cái gì cũng không nhìn thấy nhưng gã có thể tưởng tượng ra trên đó có tồn tại dạng gì gã trung niên ngồi trên bạch tượng mở miệng muốn nói nhưng không có cơ hội gió thổi qua thân thể gã trở thành bụi bặm phiêu rạt ra bốn phía nhưng chỉ có gã là tử vong con bạch tượng dưới thân lông tóc không tổn hao mà nó lại càng run rẩy trực tiếp nằm rạp xuống về phần đám quân sĩ huyết giáp ở bốn phía cũng không có ai bị kiếm này gây thương tích đó là lão cửu Kiếm của y đã đến trình độ cực hạn, đảo qua vạn quân, nhất niệm có thể diệt toàn bộ, cũng có thể nhất niệm giết chuẩn xác một mục tiêu trong số đó, mọi thứ bên cạnh mục tiêu không chút tổn hại nào. Hiển nhiên, mặc dù lão cửu đã ra tay, nhưng trong lòng y vẫn còn có nhân tộc, cho nên không muốn giết nhiều, nhưng mà vậy cũng đủ rồi. Khoảnh khắc kiếm quang tiêu tán, gã trung niên trên bạch tượng trở thành bụi bậm, toàn bộ thiên địa lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Những chiến tù huyết giáp cùng với thủ hạ dưới chướng đốc quân đều đang run rẩy và mặt và trong lòng đều bị cơn hoảng sợ mãnh liệt thay thế, đã trở thành phong bạo nổ vang khắp toàn thân. Bọn họ nhìn thấy một kiếm này cũng hiểu rõ ý nghĩa một kiếm này đại biểu, cũng chính là loại hiểu ra đó, khiến trong đầu tất cả mọi người trống rỗng chỉ còn lại sợ hãi. Mà một phương phong hải quận cũng không khác gì, tất cả chấp kiếm giả cùng tu sĩ tam cung, còn có tu sĩ tinh nhuệ của những tông môn khác. nội tâm đều cuộn trào như có sóng to gió lớn ập tới tông chủ cát tông cùng với cung chủ tam cung giữa không trung còn có cả chấp sự cũng đều là như thế trong lòng bọn họ chấn động khó tưởng theo bản năng nhìn hứa thanh mang theo vẻ không cách nào tin bọn họ nhớ mang máng lúc trước một kiếm kinh thiên động điện này giáng xuống hứa thanh đã cúi đầu lên bầu trời hô lên một tiếng cừu ra ra tử huyền cũng ngẩn người ánh mắt nhìn tới hứa thanh có chút hoảng hốt Mà diêu hầu bên đó đồng dạng Cũng chấn động trong lòng Lúc trước nhìn thấy hai chữ kế thương Trên thuyền lớn của hứa thanh Y đã cảm thấy quen thuộc Thân là thiên hậu thế gia Mặc dù gia tộc đã xa suốt Nhưng sách cổ được tích trữ lại rất nhiều Liên tưởng tới đại vật mà hứa thanh Đi tới lúc trước Y mơ hồ nhớ là vào thời điểm đã rất lâu Thế tử của vị chúa tẻ cuối cùng Trên tế nguyệt đại vực Chính xác được gọi là lý kế thương Mà vị nhi tử thứ 9 Của chúa tể am hiểu dùng kiếm Nghĩ tới đây trái tim diêu hầu đập lên vô cùng mãnh liệt. Về phần thất gia, nét mặt của lão rất kỳ quái. Lão nhìn qua bầu trời, thần sắc có chút cảm khái, mang theo chút thổn thức. Sau đó hình như thoải mái rồi lắc đầu, nhìn về phía hứa thanh và đại đệ tử của mình và vui mừng trong mắt đã thay thế hết thảy. Một màn đó đội trưởng thấy được, nhưng hứa thanh không có lưu ý quá lâu. Hắn tập trung sự chú ý trên đại quân huyết giáp đang run rẩy kia. Những người này, kiểu ra ra không muốn giết, đối với hứa thanh mà nói cũng không dễ xử lý vì vậy sau khi trầm mặc hứa thăng quay đầu nhìn thuyền lớn ninh viêm và ngô kiếm vu đang đợi trên đó lén lút quan sát bên ngoài chú ý tới ánh mắt của hứa thanh ninh viêm trừng mắt vẻ mặt đau khổ bản năng cúi đầu không dám nhìn lại nhưng khóe mắt vẫn khó tránh khỏi chú ý tới chứa thanh hứa thanh mắt thấy như vậy ánh mắt trở nên lạnh lẽo nhăn mày lại đội trưởng cũng cười nhạt nhìn xem đáy lỏng ninh viêm hồi hộp Hắn sợ đội trưởng, nhưng sợ nhất vẫn là Hứa Thanh. Dẫu sao thì đội trưởng chỉ cắn gã, mà lúc quen biết cùng Hứa Thanh, xém chút đã bị giết. Mà giờ khắc này hai người cũng đều nhìn mình, Ninh Viêm biết rõ, nếu như mình không nghe theo, sợ là không có quả ngọt để ăn. Vì vậy đáy lòng thở dài, hung hăng nghiến răng, từ trạng thái ngồi xem đứng lên bước ra khỏi thuyền lớn. Ngô Kiếm Vu một bên trừng mắt nhìn, dĩ nhiên y cũng hiểu rõ Ninh Viêm đây là muốn làm gì. Vì vậy, đáy lòng đã bắt đầu công tác chuẩn bị thi tử có thể phọt ra bất cứ lúc nào. Mà ninh viêm xuất hiện, ngay từ đầu còn không để người ta chú ý, cho đến khi gã vừa đi vừa bộc phát huyết mạch, hình thành cái ô màu vàng tung bay trên đỉnh đầu, càng có một con kim long bốn vuốt, liên tục khuếch tán biến ảo trong huyết mạch, bay lượn trên thiên địa, ngửa mặt lên trời chuyển ra tiếng gào thét kinh thiên động địa. Kim long vừa hiển lộ tiếng gào chấn động bát vương, càng có hoàng bào hiện ra trên người ninh viêm, hết thảy mọi thứ khiến cho ninh viêm nơi đây trong chốc lát được vạn chúng chú mục tu sĩ phong hải quận đồng loạt nhìn lại thần sắc đều biến hóa tràn đầy ngoài ý muốn và kinh ngạc mà càng thêm chấn động hơn là hơn vạn đại quân huyết giáp đang trong cơn hoảng sợ cùng với những quy hư dưới trướng đốc quân bọn họ bị một kiếm vừa nãy chấn nhiếp tiến thoái lưỡng nan giờ phút này sau khi trông thấy ninh viêm thần sắc đều đại biến chấn động huyết mạch đến từ trên người ninh viêm với con kim long bốn vuốt kia Hết thảy làm cho những người tới từ hoàng đô đại vực như bọn họ lập tức cảm nhận được khí thức của hoàng tộc. Một bàn này khiến người trong đám quân sĩ đó kinh nghi bất định. Nhưng bọn họ không biết Ninh Viêm. Hiển nhiên Ninh Viêm ở trong đám quan nối dõi của nhân hoàng là một người không nổi trội. Vì vậy Ninh Viêm đứng trên không trung có chút lúng túng nhưng gã lại không tiện trực tiếp mở miệng giới thiệu bản thân. Vì vậy chỉ có thể đứng trên không trung toàn lực phóng thích khí huyết của mặt bản thân. Dần dần khí thức càng lúc càng đậm huyết mạch hoàng tộc chấn động, trùng chung, chung điệp điệp bao phủ, bát vương. Cũng chính thời điểm này đội trưởng bay ra tới sau lưng ninh viêm, quát to một tiếng về phía đại quân huyết giáp. Lớn mật, các người chồng thấy thập nhị hoàng tử còn không mau bái kiến. Lời nói của đội trưởng vừa ra, bốn phía càng thêm chấn động, mà ninh viêm cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi trong lòng, bảo trì thân sắc nghiêm nghị, bình tĩnh nhìn qua đại quân phía trước nhàn nhạt mở miệng. Bổn cung là nhi tử thứ 12 của nhân hoàng Cổ Việt Ninh Viêm Các ngươi hẳn lại biết danh tiếng của bổn cung Lời của Ninh Viêm vừa thốt ra Từng người trong đại quân huyết giáp thay đổi sắc mặt Nhất là cường giả quy hư trong đó Tâm thần bọn họ nổi lên gợn sóng Nhớ tới trong số những hoàng tử của nhân hoàng Có một vị hoàng tử Sau khi mẫu thân tử vong Rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người Chính là thập nhị hoàng tử Mà chấn động huyết mạch trên người đối phương Thì không cách nào làm giả Quan trọng nhất là hư ảnh rắn mối khổng lồ do đại quân của bọn họ hình thành, giờ phút này cũng phải cúi đầu về phía Kim Long, tất cả đủ để chứng minh hết thảy Vì vậy mọi người sau khi do dự liền nhau nhau cúi đầu, bái kiến về phía Ninh Viêm, bái kiến thập nhị hoàng tử. Một phương của phong hải quận cũng bất ngờ. Với biến hóa như vậy, giờ phút này đều lần lượt cúi đầu bái kiến về phía Ninh Viêm, Diêu Hầu cũng là như vậy. nhìn qua hết thảy trong lòng ninh viêm ngạo nghễ hất cầm lên xém chút nữa liền quên địa vị của bản thân mình ở phong hải quận cũng may đội trưởng ở sau lưng chi kỷ ho một tiếng để cho ninh viêm lập tức thanh tỉnh trong lòng ninh viêm thất kinh liền tranh thủ đè nội tâm ngạo nghễ xuống bày ra tâm tính nghiêm chỉnh sau đó đảo mắt nhìn qua đại quân bình tĩnh mở miệng phong hải quận tự trị đây là mệnh lệnh của phụ hoàng các ngươi mặc dù là bị người mê hoặc nhưng xác thực đã có mạo phạm tự chói đi đợi buồn cung tố lên phụ hoàng rồi lại định đoạt giọng nói của ninh viêm chuyển ra hơn vạn quân sĩ trầm mặc trước đó có một kiếm kinh người sau lại có hoàng tử xuất hiện bọn họ về tình về lý đều không thể từ chối mà điều này cũng đồng dạng giúp bọn họ riêng phần mình nhẹ nhàng thở ra bọn họ vốn là đâm lao thì phải theo lao biết rõ nguy cơ sinh tử bây giờ nghe lệnh hoàng tử dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất cho nên hầu như không trần chờ chút nào tất cả nhào nhào phong ấn tù vì tự trói mình lại Bất kể là thân tín hay không phải thân tín của gã đốc quân kia đều không trọng yếu. Quan trọng là một kiếm vừa nãy đã hoàn toàn chấn nhiếp bọn họ. Làm xong những điều này Ninh Viêm lén lút liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Chuyện thấy mặt Hứa Thanh không cảm xúc gã không khỏi có chút bận tâm vì vậy nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng ôm cổ Ninh Viêm cười hăng hắc, ý bảo là gã làm rất tốt. Lúc này Ninh Viêm mới nhẹ nhàng thở ra. Mà loại xử lý đó đối với thế của công này mà nói Đích xác là phương thức tốt nhất rồi. Diêu hầu rất nhanh liền an bài tù sĩ phong hải quận hỗ trợ, bắt giữ hơn vạn quân sĩ và hình mục ti. Cũng không ngược đãi, bởi vì dấu sao đều là nhân tộc. Rất nhanh trận nguy cơ này của phong hải quận tạm thời kết thúc. Tiếp đến thì Diêu hầu tuyên bố, hứa thành nhận chức quận trưởng, hiệu lệnh cả phong hải quận. Bởi vì bây giờ thế cuộc bất ổn cho nên không tổ chức nghi thức. Mà trên thực tế Hứa Thanh nơi đây, lấy nội tình và danh vọng quán ở phong hải quận thì chẳng cần nghi thức gì cả. Hắn vốn là quận trưởng, dù là có chút tu sĩ tông môn cùng với người phong hải quận trong mấy năm vừa qua, dễ có phần phai nhạt về sự tình Hứa Thanh làm vào năm đó. Trong lòng bọn họ tồn tại chất vấn đối với loại tù vi như Hứa Thanh lại đảm nhiệm chức quận trưởng. Nhưng một kiếm từ trên trời giáng xuống vừa nãy đã nghiền nát hết thảy những nghi vấn này. Thậm chí còn có thái độ của thập nhị hoàng tử đối với Thứa Thanh càng tăng thêm vô tận thần vặn cho hắn cũng làm cho đáy lòng mọi người sinh ra rất nhiều liên tưởng. Hứa Thanh cũng không cự tuyệt, hắn hiểu được chức trách của quận trưởng, rốt cuộc cũng quyết định gánh nhận phần trách nhiệm này. Mà sau khi hắn vào trong phủ quận trưởng, cùng ngày đã ban ra một loạt pháp chỉ, đạo thứ nhất là toàn bộ quận chuẩn bị chiến tranh, đạo thứ hai thì luôn mở ra pháp bảo cấm kỵ. chấp kiếm giả xuất động quét sạch hết thảy phản loạn trong phong hải quận làm tốt chuẩn bị tiếp theo để đối mặt với thất hoàng tử và thiên lan vương theo những pháp chỉ này truyền ra phong hải quận nguyên bản mờ mịt lần nữa phát tỏa sinh cơ nhân tâm có chỗ hướng tới hội tụ đồng lòng đại điểu thanh cầm cũng không bế quan nữa đêm hôm đó nó lần nữa quanh quẩn trên không trung của quận đô phát ra những tiếng kêu cao vút với phủ quận trưởng cạc cạc cạc quận đô của phong hải quận trong phủ quận trưởng phủ này nằm ở trung tâm quận đô bốn phía canh phòng xâm nghiêm chẳng những có chớp kiếm giả và tu sĩ hộ vệ bản thân nó càng là tồn tại ở hai dạng trạng thái ngày bình thường hiển lộ ra trong quận đô chỉ là một phần còn có một bộ phận nằm trong hư không do tám tòa đại điện hình thành chiếm một diện tích rất rộng lớn nó có thể dịch chuyển hư thực sẽ do bản thân quận trưởng điều khiển mà giờ khắc này ngư thanh đứng trong lầu các phủ quận trưởng quan sát cối lệnh bài trong tay Khối lệnh bài này một mặt hai chữ phong hải, một mặt là hình núi sông, chính là lệnh bài quận trưởng phong hải quận. Bên trong lầu các không phải chỉ có một mình hứa thanh, Diêu Hầu và Thất Gia cũng ở đây. Hai người đang đánh cờ, đội trưởng thì Nhu Thuận đứng cạnh Thất Gia, nhìn chăm chăm vào bàn cờ, đã làm xong chuẩn bị tùy thời nịnh hót sư tôn. Ta đã xóa đi lạc ấn của mình trong lệnh bài, chỉ cần ngươi dung nhập thần niệm của mình vào, liền có thể hình thành lệnh bài quận trưởng thuộc về ngươi. Diêu hầu cầm một quân cờ hạ xuống nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Hứa thanh còn nhỏ, diêu hầu chớ có nóng lòng thoái ẩn, phong hải quận này còn cần chúng ta. Thất ra nở nụ cười cũng hạ xuống một quân cờ. chớp mắt quân cờ hạ xuống, đôi trưởng bên cạnh ánh mắt sáng lên, lớn tiếng tán thưởng. Nước cờ hay, sư tôn quả nhiên lợi hại, một nước cờ này ta có nằm mơ cũng không ngờ tới, tuyệt vời, quá kinh diễm, đệ tử đã học được rồi. thất gia chừng mắt hừ một tiếng bộ dạng không thích nịnh nọt nhưng trong mắt lại mang theo vẻ đắc ý hiển nhiên tâm tình rất sung sướng không phải như mặt ngoài diêu hầu mặt không cảm xúc liếc mắt nhìn trần nhị nghiêu mà không quan tâm mà giờ khắc này hứa thanh nghe thấy lời diêu hầu nói đang muốn dung nhật thần niệm ở bên trong lạnh bài nhưng trong nháy mắt tiếp theo thất ra ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thân sắc của diêu hầu cũng khẽ động mà nhìn lại hứa thanh và đội trưởng cũng nhìn theo Mây mù trên bầu trời đêm bỗng dưng cuộn trào Thân ảnh đại điểu thanh cầm hiền lộ Nương theo sau là âm thanh cạc cạc Hưng phấn vàng vọng bát phương Con thanh cầm này Trước khi hứa thanh chưa trở về Thì mai danh ẩn tích Hứa thanh vừa về một cái là nó lập tức chui ra Thất ra nhếch miệng Hứa thanh nhìn qua thanh cầm Trên mặt cũng nở nụ cười Chắp tay cúi đầu với bầu trời Trên người xuất hiện hào quang quét qua Thanh cầm ở trên bầu trời Nhìn thấy một màn này Lại càng thêm vui vẻ, tương tự cũng chẳng ránh sáng. Bổn mạng quét tới quét lui, tiếng kêu càng to rõ như một con vịt. Sau cùng quanh quẩn vài vòng phía trên quận đô rồi ẩn vào mây mù. Theo thanh cầm biến mất, bầu trời đêm quận đô dần an tĩnh lại. Diêu hầu trong lầu các nhẹ nhàng hạ một quân cờ bình tĩnh mở miệng. Nhị nghiêu, các ngươi đã trải qua chuyện gì ở Tế Nguyệt? Đôi chồng nghe vậy ho khan một tiếng. Hồi bẩm hầu ra, những việc ta trải qua ở Tế Nguyệt đại vực đều là việc nhỏ. Ví dụ như dẫn theo tiểu thanh đi lòng vòng trên ngôi sao Hồng Nguyệt, lại ví dụ như thuận tiện triệu hoán một chút, thằng chó đẻ tàn diện thần linh, tiếp đó để cho thần linh mở mắt, nhìn lão nương xích mẫu kia một chút, tiêu diệt ả. Còn nữa, là ta ôn chuyện cùng với thê tử trước, quen biết thêm một số hảo hữu. Đồ trưởng dùng ngữ khí nhẹ nhõm nói qua một chút sự tỉnh kinh thiên động địa. Thất ra nghe vậy, hai mắt nhau lại không nói chuyện, Mà Diêu Hậu sau khi nghe được mi mắt rõ ràng nhảy vài cái trầm mặc hồi lâu sau đó ra vẻ chấn định chuyển ra lời nói Thần linh xích mẫu của hắc thiên tộc còn có thể phục sinh không? Đội trưởng vỗ ngực không thể à đã hoàn toàn bị tiêu diệt từ đó ở trong đám thần linh không còn xích mẫu Diêu Hậu ngẩng đầu liếc mắt nhìn Trần Nhị nghiêm một cái thật sâu sau đó lại nhìn về phía hứa thanh hứa thanh dùng tâm thần cảm ứng sau đó gật đầu xích mẫu hoàn toàn chính xác là đá vẫn lạc. bàn tay cầm cờ của Diêu Hầu hơi run lên sau khi nghe xong lời của Trần Nhị Ngưu nói, đáy lòng của Y vẫn có chỗ nghi ngờ với tính chân thật của nó. nhưng lời Hứa Thanh nói ra thì hoàn toàn khác biệt. giờ phút này Diêu Hầu cũng khó có thể áp chế sóng lớn ngập trời dâng lên trong lòng. Y không biết Hứa Thanh cùng với Trần Nhị Ngưu làm thế nào để hoàn thành việc hầu như không thể này. Cũng không có hỏi tới cùng, mỗi người đều có bí mật của mình, do hỏi quá nhiều không phải là chuyện tốt. Mà trong lòng của y, thật ra ít nhiều cũng có đáp án. Bất luận là danh tiếng của kế thương hay là một tiếng cửu ra ra của hứa thanh trên chiến trường lúc trước, đều làm cho y miên man bất định. Giờ phút này Diêu hầu thở sâu một hơi, cố gắng bảo trì vẻ thong dong đứng lên. Đêm đã khuya, ta không quấy rầy sư đổ các người gặp nhau nữa. nói xong diêu hầu liền xoay người chậm rãi đi về phía xa tan biến khỏi phủ quận trưởng về diêu phủ của mình Con ở trong đây y quay lại nhìn qua phía phủ quận trưởng có thể dưỡng ra được đệ tử như vậy thì vị sư tôn làm sao có thể là hạng người tầm thường được sư đồ mấy người này không một ai đơn giản cả đối với phong hải quận mà nói thì đây là chuyện tốt diêu hầu nhớ lại sự tình vừa nghe được ở tế nguyệt đại vực trong lòng dâng lên vô tận gợn sóng Việc này lộ ra chút khó lường, hẳn là có người phía sau bí mật thúc đẩy, nếu không thì sẽ không thuận lợi như vậy. Cùng lúc đó trong lầu cáp của phủ quận trưởng, giờ phút này chỉ còn lại ba người, Thất Gia, Hứa Thanh và Trần Nhị nghiêu Không có người ngoài, sắc mặt Thất Gia lập tức trầm xuống, trừng mắt liếc nhìn Trần Nhị nghiêu Cảm thấy đôi cánh cứng cáp rồi phải không? Một mình ngươi tự tìm đường chết thì cũng đành, còn dắt theo tiểu sư đệ của ngươi cùng nhau đi tìm chết. Hứa Thanh vừa muốn nói giúp đại sư huynh một câu, thất gia liền cắt ngang. Lão Tứ, vi sư biết rõ tâm người hiền hậu, nhưng chuyện này đại sư huynh của ngươi làm quá mức, kích động. Tồn tại như xích mẫu sao có thể đơn giản, với chút tu vi của hai người các ngươi lại không có dẫn người theo, cứ như vậy mà chạy tới, chỉ cần hơi có chút sửa suất là hình thần câu diệt, ngay cả cơ hội để cứu viện cũng không có. Ngữ khí của thất gia rất nghiêm khắc. trong lòng hứa thanh run lên không dám nói chuyện giúp đỡ đại sư huynh chẳng qua đáy lòng hắn ít nhiều có một loại cảm giác sư tôn lo lắng cho mình cùng với đại sư huynh là một mặt một phương diện khác khỉnh như sư tôn có chút không vui với việc không được gọi theo cùng thân thể nhị ngưu run rẩy thầm nghĩ không ổn vì vậy phù một tiếng trực tiếp quỳ xuống vẻ mặt nịnh nọt sư tôn ta nhớ ngài thất gia hừ một tiếng mắt thấy như vậy Trần nhị nghiêu chừng mắt nhìn, vành mắt đỏ lên thấp giọng mở miệng: Từ tôn, đệ tử cung tiểu sư đệ làm vậy thật ra còn có một mục đích, đó chính là vì chuẩn bị thọ lễ cho lão nhân gia ngài nha, cho nên mới không gọi lão nhân gia ngài đi cùng. Nào có đạo lý chuẩn bị lễ vật mừng thọ, còn phải bắt người được mừng thọ tự mình động thủ đi lấy, phải không?" Nói xong đội trưởng nhanh chóng lấy ra hai cây lòng vũ máu thịt từ trên người, cung cung kính kính đưa tới. càng sợ hứa thanh tâm tư ngay thẳng cho nên lập tức dứt khoát mở miệng ta và tiểu sư đệ tổng cộng nhận được bốn cây lông vũ hai ta mỗi người một cây còn lại hai cây này chúng ta cùng nhau hiếu kính cho sư tôn để làm thọ lễ chúc sư tôn thọ ngang trời đất Tiền phúc vĩnh hưởng thất gia cũng chả thèm nhìn hai cây lông vũ đó ánh mắt quét qua trần nhị ngưu lão quá rõ ràng đức hạnh của tên đệ tử này của mình biết rõ phần lông vũ này đại khái như mối bỏ biển Bị sư tôn nhìn qua như vậy, đội trưởng ho khan một tiếng, lập tức vội vàng mở miệng. Sư tôn, lúc trước có người ngoài đây cho nên đệ tử không có nói kỹ càng. Lần này ta cùng với tiểu sư đệ đi tới Tế Nguyệt Đại Vực đã làm rất nhiều chuyện lớn. Quan trọng nhất là mỗi một chuyện chúng ta làm đều hết sức phát huy sự thần võ của sư tôn. Thất ra ồ một tiếng. <cười> đội trưởng phát hiện ngữ khí của sư tôn có chỗ hỏa hoán, tiếp tục chuyển ra lời nói. đầu tiên là chúng ta tuyên dương nhờ có sư tôn ra tay khiến cho xích mẫu ngủ say tiếp đó dùng mặt mũi sư tôn làm đại kỳ khôi phục lại thế tử của chúa tể cùng với huynh đệ tỷ muội của lão chúng ta nói cho bọn họ biết sư tôn của chúng ta vô địch thiên hạ đầu tiên là khiến cho xích mẫu không cách nào thức tỉnh tiếp đó an bài chúng ta ở nơi đây hô hoán bọn họ chính là vì muốn tiêu diệt xích mẫu Sư tôn, mặc dù ngài không có ở đó... Nhưng mà tên của ngài chính là bảo hộ lớn nhất đối với chúng ta... Tiểu thành người nói có phải hay không? Hứa thanh nghe vậy vội vàng gật đầu, nghiêm túc mở miệng... Sư tôn, khi chúng ta trở về... Thế tử kêu ta chuyển cho ngài một phong thư... Nói xong hứa thanh cầm ra một khối ngọc giản màu vàng... Trong túi chữ vật cung kính đưa cho thất gia... Đây đúng là sự thật... Là thế tử đã đưa cho bọn họ trước khi đi... Trên đường hai người đã nghiên cứu qua... phương pháp bình thường không cách nào xem xét nếu như vận dụng những thủ đoạn khác mặc dù có thể thấy nhưng tất nhiên cũng có thể khiến cho ngọc giản toái diệt thất gia thần sắc như thường giơ tay tiếp nhận khối ngọc giản mà hứa thanh cùng đội trưởng sau khi nghiên cứu vẫn không cách nào mở ra như bình thường ở trong tay thất gia lại tùy ý liền mở được mà theo thất gia xem xét biểu cảm của lão lại có chút ngoài ý muốn tiếp theo hỏa hoãn rất nhiều trong thần sắc còn lộ ra một tia đắc ý cùng ngạo nghễ chú ý tới những điều này hứa thanh và đội trưởng cũng nhẹ nhàng thở ra đội trưởng càng bò dậy đứng ở một bên nhỏ giọng mở miệng sư tôn cuối cùng ta và tiểu thành thống nhất tế nguyệt đại vực càng là làm chúa tể lý tự hóa sống lại ta còn mời đến một vị thượng thần tiểu thành cũng rất lợi hại câu dẫn được một tôn thượng thần lại mời thêm lược ngà. hứa thanh liếc mắt nhìn đội trưởng không nói chuyện đội trưởng trừng mắt lần nữa chuyển ra trọng nói cuối cùng lý tự hóa Trong quá khứ đi tới thời gian hiện tại, hiến tế bản thân khiến cho tàn diện thần linh mở mắt. Hồng Nguyệt đã biến thành thần giới, tan biến khỏi vọng cổ. Sư Tôn, ta cho rằng sở dĩ chuyện này thuận lợi như vậy là bởi vì lý tự hóa. Chuyện này nhìn như là chúng ta làm, nhưng nếu như cha cứu đến tận cùng, trên thực tế mỗi bước đi đều có dấu vết của lý tự hóa lưu lại. Lúc ta làm giao dịch cùng với quá khứ của y cũng có loại cảm giác này giống như y đang một mực chờ đợi ta. Đội trưởng về mặt ngưng trọng nói, mà hứa thanh cũng là lần đầu tiên nghe đội trưởng nhắc tới việc này trong lúc nhất thời như có điều suy nghĩ. Thân sắc của thất gia như thường thả ngọc giản trong tay xuống, cũng không tiếp tục hỏi thêm mà cầm hai cây lồng vũ. Sau đó liếc mắt nhìn Trần Nhị Nghiu giơ tay chảo một cái. Thân thể Trần Nhị Nghiu lập tức chấn động, một kiện pháp trượng màu lam bay ra từ mi tâm của y rơi vào tay thất gia. tiếp theo thất gia chú ý tới trên người hứa thành cũng tương tự giơ tay chộp tới sau một khắc khối xương cá mà lão tổ kim cương tông đang ký túc lập tức bay ra bị thất gia nắm ở trong tay lông vũ này vì sư sẽ giúp các người dung nhập vào trong pháp binh có thể tăng lên cấp độ của chúng khí linh cũng sẽ nhận được lợi ích cực lớn làm xong những động tác này thất gia đứng lên được rồi vi sư về trước hai người các người phải nhớ kỹ về sau nếu như còn lại sự tỉnh tương tự thì nhất định phải thận trọng không thể lỗ mãng thất gia hừ một tiếng xoay người nhón lên bước và hư vô rồi biến mất lúc xuất hiện thì đã ở phủ quận thừa toàn bộ phủ quận thừa không một bóng người là một mảnh im lặng chỉ có thất gia đứng đó chắp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời hồi lâu sau có gió thổi tới khiến cho tóc và góc áo của lão lay động làm cho người ta có một loại cảm giác giống như muốn trôi cả theo gió mà thần sắc của thất gia cũng chậm rãi biến thành phức tạp nơi ánh mắt của lão nhìn tới hình như không phải màn trời của mảnh đại lục vọng cổ này mà là màn trời bên ngoài tinh không vô tận lý tự hóa thành công rồi thất gia thì thào bầu trời đêm có gió thổi tới gió mơn trớn trên đại địa thổi tới khắp mọi kiến trúc của quận đô Trong lúc thổi qua liền chuyển ra những tiếng gào thét cuốn lên bụi bậm, đảo qua góc áo của thất gia, lan tràn vào trong căn lầu của phủ quận quận trưởng, thổi bay sợi tóc của Hứa Thanh. Hứa Thanh cũng nhìn lên bầu trời đêm, nội tâm là một mảng bình tĩnh. Loại bình tĩnh này tế nguyệt đại vực không cách nào mang lại cho hắn. Đối với Hứa Thanh mà nói, những việc hắn đã trải qua trong phong hoài quận khiến hắn sớm coi nơi đây như một nửa quê nhà. Loài cảm giác về nhà này để tâm thần hứa thanh cũng cảm thấy bình yên Nhưng kiểu gì thì cũng có một chút âm thanh Muốn dung nhập vào trong cái sự yên lặng quán Tiểu thành người nói xem Bên trong ngọc giản thế tử truyền lại cho lão đầu tử đến cùng đã viết cái gì Đội trưởng đứng bên cạnh hứa thanh vẻ mặt tràn đầy tò mò Lúc nãy ta chú ý thấy Sau khi lão đầu tử xem ngọc gián Nụ cười trên mặt nở rộ như một đoá hoa cúc héo Hứa thanh nghe đến đó nhịn không được ho khan một tiếng, theo bản năng lướt nhìn chung quanh. Đội trưởng đắc ý khoát tay chặn lại. Không cần dò xét, lão đầu tử không có ở đây đâu. Toà đắn trừng nội dung trong ngọc giản nhất định là thế tử đã biểu đạt sự kính nể đối với lão đầu tử. Dựa theo hiểu biết của ta đối với lão đầu tử, đáy lòng của lão nhất định là cực kỳ sảng khoái đối với việc này. Tục! Quá tục! Đội trưởng lắc đầu, bộ dạng không cách nào tán đồng. Hứa thanh mặc. Hắn cảm thấy mình tốt nhất không nên phát biểu về việc này thì hơn, vạn nhất mà sư tôn còn lọ mọ ở đây, hoặc là có thể nghe thấy, thì bỏ mẹ. Nhưng mà đội trưởng hiển nhiên không cho là như vậy, y hạ giọng vừa muốn tiếp tục phát biểu một chút quan điểm của mình, nhưng vào lúc này có một cỗ mùi hương mà hứa thanh quen thuộc, theo cơn gió từ ngoài lầu các thổi tới. Nương theo mùi hương, một đạo thân ảnh mảnh khảnh xuất hiện bên ngoài lầu các liên tục cất bước chậm rái đi tới. Người này mặc một thân váy dài màu trắng, thuần mỹ không một vết xước, mái tóc màu đen lại càng bay múa theo gió. Lông mày phượng giống như trăng, tràn đầy tú lệ. Một đôi mắt đẹp ẩn tình, cái mũi ngọc tinh xảo, gò má hơi ửng hồng với khuôn mặt tuyệt mỹ. Giờ phút này theo nàng tới gần, theo ánh trăng chiếu tới, da thịt vô cùng mịn màng như xương tuyết khiến cho người ta nhịn không được mà si mê vào trong đó, khó có thể tự thoát ra. Có thể không cần thông báo mà liền tự động xuất nhập phủ quận trưởng. Ngoại trừ thất gia và diêu hầu cũng chỉ có tử huyền thượng tiên. Tử huyền đến khiến cho lầu các này trở nên sáng ngời. Dường như tất cả ánh trăng vào thời khắc này cũng bị nàng hút tới, tràn ngập bên cạnh nàng. Trái tim của hứa thanh theo bản năng tăng tốc. Đội trưởng trừng mắt nhìn, trong đầu hiện ra thân ảnh của Linh Nhi và Nê Hồ Ly do bắt đầu so sánh. Linh Nhi thì đơn thuần, Hồ Ly thì lẳng lơ, tử huyền thì phong tình. Còn có ai nữa ta? Đúng rồi, còn có ngôn ngôn biến thái, cùng với là đinh tuyết có tư thế kia, nhất định là phải bắt được Tiểu Thanh, lại còn có cả Thanh Thu kia nữa. Nghĩ tới đây đội trưởng vô cùng cảm khái. Ý phát hiện những nữ tử này thật đúng là mai lan cúc trúc, mỗi người một vẻ. Nếu mà có thể bế tất về thì hứa Thanh mới được hưởng phúc trọn, vì vậy trong lòng không khỏi dâng lên chút cảm giác ê ẩm. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Tiểu thanh này cũng thật là đáng thương. Bị nhiều con cọp cái như vậy nhìn chầm chầm, nhất định là tâm thần lo lắng, ứng đối mệt mỏi. Hơi sợ sảy một chút thì đó chính là một cái tu la chẳng. Không giống như ta, tự do tự tại như vậy, vô cầu vô thúc, có thể hưởng thụ tự do phóng khoáng, có thể bay lượn giữa thiên địa. Ở trong đại lục vọng cổ này, dưới trốn phàm tục, trên tới thần linh, sẽ không có bất kỳ một ai có thể ràng buộc. Con trâu rừng cao ngạo như ta đây. Ta... Vĩnh viễn thuộc về hàng tự do. Đội trưởng trong nội tâm ngạo nghễ có một loại cảm giác thông thấu, bây giờ suy nghĩ lại càng giống như mình là một bậc hiền giả. Vì vậy y ho khan một tiếng, đáy lòng càng lúc càng cho là độ cao trên phương diện tư tưởng của mình đã vượt xa hạng người tầm thường. Y vô cùng xác định suy nghĩ của mình chính là một đạo lý vô thượng. Sau đó nội tâm bình yên không chút gợn sóng, lấy một loại nội tâm cao độ bao quát hứa thanh. Ánh mắt đó mang theo sự đồng cảm, cũng ẩn chứa trí tuệ nhân sinh mà y tự nhận định là vậy, đang muốn mở miệng nói ra cái phần cảm ngộ ấy của mình với hứa thanh. Nhưng vào lúc này thì giọng nói của tử huyền truyền đến trước. Nhị Ngưu Lý Thi Đào gọi ngươi qua. Lời của huyền tử vừa ra, đôi mắt đội trưởng lập tức trợn to, Vào thời khắc này cả người của y giống như hoa cúc đua nở, không khống thế nổi mà phóng thích ra nội tâm nhộn nhạo, ánh mắt sáng ngời, hô hấp trở nên rồn rập. Lúc này là hơn nửa đêm, đại đào đào, nhà ta lại gọi ta qua sau. Đội trưởng liếm liếm mồi kích động, giờ khắc này cái gì mà hiền giả, cái gì cảm ngộ, cái gì tự do đều không còn trọng yếu nữa. Y liền vô cùng lo lắng phóng ra phía ngoài, không thèm quan tâm đến hứa thành nữa. với y mà nói cho dù chuyện của người ta thì rất thú vị nhưng cũng chẳng bằng đại đào đào nhà mình giờ phút này đội trưởng rời khỏi rất nhanh vừa đi vừa lấy một quả đào gặm một cái rồi hô to trong lòng đào đào ta tới đây dưới gợn sóng trong lòng thân ảnh của đội trưởng phóng đi xa nhìn qua bóng lưng của đội trưởng hứa thành chẳng biết phải nói gì cho phải cũng không có tâm tình quá nhiều để chú ý tới y giờ phút này trái tim hắn đang tăng tốc Theo tử huyền từng bước lại gần, cảm giác tim đập càng lúc càng mãnh liệt. Tất nhiên bây giờ hứa thanh đã trưởng thành về phương diện sinh lý của nam nhân, nó cũng gần tới đầu gối rồi. Nhưng khi đối mặt với tử huyền, hắn vẫn tương tự như năm đó, chỉ được khoảng 10cm, tâm lý rất căng thẳng, cũng theo bản năng lui về phía sau. Cho đến khi thối lui tới biên giới không lui được nữa, hứa thanh chỉ có thể kiên trì chắp tay về phía tử huyền, gặp qua thượng tiên. Tự huyện cười nhẹ không nói một lời cho đến khi tới trước mặt hứa thanh, khoảng cách vô cùng gần. Lúc nàng đứng đó một cỗ hương thơm tươi mát lặng lẽ tản ra toàn bộ lầu các, lan tràn tới trái tim hứa thanh, gió cũng không cách nào thổi tan. Chỉ có hai con ngươi trước mắt chăm chú ngắm nhìn bản thân hắn đã trở thành vĩnh hằng. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú này trong đầu hứa thanh trống rỗng không biết làm gì. Loại sự tình này khi hắn ở cùng với Linh Nhi từ trước tới giờ đều không hề xuất hiện, nhưng chẳng biết tại sao cứ đối mặt với tử huyền mỗi lần đều là như thế. Cứ như thể là nàng, cứ đến gần hắn là hai đứa sẽ tụt sạch quần áo mà nhảy lên giường vậy. Quay lưng đi. Tử huyền nhẹ giọng mở miệng, hứa thanh lặng lẽ xoay người đưa lưng về phía tử huyền. Nụ cười của Từ Huyền rất ôn nhu, bàn tay trắng như ngọc khẽ nâng lên, cầm lấy mái tóc dài của Hứa Thanh, rồi phất tay lấy ra một giải lụa buộc lên trên, đã thành kiểu tóc đuôi ngựa, lại sửa sang giúp hắn một chút. Hứa Thanh có chút không thoải mái, nhưng nếu như giờ phút này có người khác ở đây nhìn thấy kiểu tóc của Hứa Thanh cải biến, nhất định là sẽ rất kinh ngạc. Bởi vì đối với Hứa Thanh mà nói, kiểu tóc này càng làm nổi bật sự tuấn lãng của hắn hơn, càng tăng thêm một vòng cảm giác không bị câu thúc trói buộc. như vậy mới dễ nhìn. Giọng nói của tử huyền càng thêm dịu dàng, nàng cất bước đứng bên cạnh hứa thanh, cùng hắn nhìn qua bổng trời đêm phía xa xa. Ánh trăng chiếu bóng lưng của bọn họ kéo dài trên mặt đất, cảnh ban đêm rất đẹp, lâu các là một mảng an bình. Chỉ có giọng nói êm ái của tử huyền hỏi hứa thanh về chuyện xưa ở Tế Nguyệt. Trong sự dịu dàng này, trái tim hứa thanh cũng chậm rãi bình phục kể lại những chuyện đã qua. Tử huyền nghe rất nghiêm túc Khi thì quay đầu dùng đôi mắt đẹp nhìn Hứa Thanh Giờ như trong mắt nàng hên Không hề có chút nào là không chuyên tâm Thời gian trôi qua Hai người giống như trở về tới lần xuất hành lúc trước Lần đó cũng là như thế này Cái loại cảm giác đó Khiến trong lòng Hứa Thanh Dần dâng lên một cảm giác thoải mái dễ chịu Cho đến khi cảnh đêm càng muộn Hứa Thanh nói xong sự tình Bên tế nguyệt đại vực Từ huyền cũng nhẹ nhàng nói tới việc Mình đã trải qua phong hải quận những năm gần đây Mấy năm này ta chủ yếu đặt tinh lực trên Thanh Huyền Tông mà Phong Hải Quận do Sư Tôn Ngươi và Diêu Hầu quản lý hết thảy đều đang khôi phục. Nếu như không phải Thiên Lan Vương đến, lần này sau khi ngươi trở về sẽ thấy một khung cảnh vui sướng hưng thịnh. Thanh Huyền Tông chúng ta đã có hình thức ban đầu, trước mắt ở Phong Hải Quận cũng có danh khí không nhỏ. Còn nữa, tiên cấm cũng đã bị Sư Tôn Ngươi cùng Diêu Hầu mang theo mọi người một lần nữa khai phá. Bởi vì không còn thần linh trong tiên cấm, dị chất đã tiêu tán rất nhiều. Một chút điển tịch cùng với đồ vật được khai quật ra đã gia tăng không ít nội tỉnh cho phong hải quận. Mà ta cũng đã đi tới tiên cấm mấy lần. Nói tới đây, từ huyền nhìn qua hứa thanh, gió đêm thổi mấy sợi tóc đen của nàng tung bay đảo qua mặt hứa thanh. Nội tâm hứa thanh không thể khống chế mà nổi lên gợn sóng. Ở đó có một mảnh phế tích rất đặc biệt. ta có thể mơ hồ cảm nhận được nó đang chịu hoán ta. Trong mắt tử huyền lộ ra một vòng mờ mịt, nàng đã vùi vấn đề này dưới đáy lòng thật lâu, không kể rõ với bất luận kẻ nào, chỉ có hôm nay đối mặt với hứa thanh nàng mới nói ra. Hứa thanh, ngươi còn nhớ rõ ta từng nói qua với ngươi là ta rất thường xuyên nằm mơ hay không, giọng của tử huyền rất nhỏ, mảnh phế tích kia cho ta chút cảm giác tương tự với giấc mơ, hình như ta đã vào, rất lâu trước kia đi qua mảnh phế tích này ta không xác định được, nhưng đáng tiếc chỗ đó chỉ là phế tích. Nhìn bộ dạng mờ mịt của tử huyền, hứa thành nhớ tới giấc mơ của nàng, vì vậy cẩn thận nhớ lại tiên cấm, nhưng lúc trước nơi mà hắn đi chỉ có hạn, cho nên không biết được nơi tử huyền nói là chỗ nào. Trong tiên cấm có rất nhiều phế tích, nhưng hắn nhớ kỹ tỏa đại điện phượng điểu, kỳ dị mà mình phát hiện ra quang âm bình. Tuy rằng trong trí nhớ của hắn thì chỗ đó không liên quan tới tử huyền, nhưng hắn nhớ lại, Khoảnh khắc khiến đặt quang âm bình vào trong tòa thiên cung thứ 12, không biết có phải ảo giác hay không, nhưng lúc đoán tựa như nghe được tiếng thở dài của tử huyền. Vì vậy nội tâm hắn khẽ động vừa muốn hỏi thăm, giọng nói của tử huyền đã lần nữa chuyển đến. Nhưng mà ta tìm được dấu vết của người trong phế tích đó. Nghe vậy, hai mắt hứa thành ngừng tụ chậm rãi mở miệng. Nơi ta tới trong tiên cấm không nhiều, có một địa phương khi tới gần liền trở nên rõ ràng. Cho đến khi trở thành đại điện có chín tòa phượng điểu, nếu như rời xa thì nó lại hóa thành phế tích. Ta ở đó đã bị mất đi ký ức 3 ngày, lấy được một cái quang âm bình. Về sau tòa đại điện này hình như đã thực sự trở thành phế tích. Nếu như ngươi phát hiện dấu vết của ta, như vậy rất có thể phế tích mà ngươi nói là cùng một chỗ nơi mà ta đi. Trong lúc nói chuyện hứa thành giơ tay lên, thần tang phía sau biến ảo chấn động bốn phương. Hoa ngâm bình dung nhập trong đó chậm rãi bay ra, trôi nổi tới trước mặt tử huyền. Ở bên trên tràn ngập cảm giác thời gian, khiến cho người ta nhìn qua liền nhịn không được bị nó thu hút. Bản thân càng phát ra tia sáng lập lè, giao hòa cùng với ánh trăng, tràn ra màu sắc lộng lẫy. Chiếu vào trên mặt tử huyền, khiến hai con ngươi thanh tịnh của nàng sáng lên. Càng là theo nàng chăm chú nhìn vào. Hai hàng lông mi thật dài hơi rung động. Nội tâm có gợn sóng Làn da trắng nõn không tỉ vết Hóa thành phấn hồng nhàn nhạt, nhạt Đôi môi mỏng như cánh hoa hồng Múi hoa mềm mại và ướt át Sau một lúc lâu từ huyền khẽ thở dài một hơi Thu hồi tầm mắt khỏi quang âm bình Ánh mắt nhìn vào mắt hứa thanh Chúng ta đi một chuyến nha Ok Như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này Ok đây không có nghĩa là hứa thanh đồng ý nha Mình nghĩ là một là kiếp trước của hứa thanh ấy có liên quan đến tử huyền này và mình nghĩ cô rất có thể là địa vị của hứa thành kiếp trước sẽ rất cao thậm chí còn cao hơn cả tử thanh thái tử nữa. Tại vì là cái cái cái cái này ấy, nó cũng ở trong một đoạn miêu tả của tác giả. Tại vì tác giả nó là một người mà rất chăm chút cho tình tiết, cho nên những cái tình tiết mà nó cho ra giai đoạn trước nó thường sẽ ảnh hưởng đến giai đoạn sau. Ở trong cái cái, cái tình huống miêu tả lúc mà hứa thanh đột nhập tiên cấm nó nhìn thấy những cái hình ảnh để lại ấy, thì là Ngân bé này là con của cái ông mà chúa tể tẻ đã rời đi mất rồi đấy Mà trong số mệnh của nó phải chờ đợi một người nào đó. Và rất có thể người đó là hứa thanh nhưng không phải hứa thanh của kiếp này. Mà là hứa thanh của kiếp trước. Theo mình đoán là như vậy. Còn sự thật như thế nào thì phải đợi tác giả nó khai quật. Còn bây giờ thì chúng ta tạm biệt ở đây. Bye bye mọi người.